Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vương Dĩ Cầm cảm thấy có một chút phiền não nhưng cũng thật là hạnh phúc. Sau bữa sáng phong phú phòng tiêu giá bế điểm điểm đưa Vương Dĩ Cầm đến lưu thị. Vương Dĩ Cầm không từ chối lời đề nghị này của phong tiêu giá. Đây chính là cảnh tượng mà cô luôn mơ ước. Có thể được nắm tay trong mình toàn bộ. Hơn nữa lại có thêm điểm điểm tiêu tiết bên cạnh. Vương Dĩ Cầm không còn mong muốn gì hơn. Ở ngoài cửa tòa nhà của lưu thị, Phòng tiêu giã cuối người hôn lên đôi môi của Vương Dĩ Cầm. Dĩ Cầm mặc một bộ tây trang màu tối, mái tóc mềm mại mà anh thích nhất đã bị bối lên. Sự chuyên nghiệp nghiêm túc đã bị che đi hơi thờ ngọt ngào của cô. Nhưng bất luận là phong cách gì, cô cũng đều khiến cho Phong tiêu giã sạo rực đến ngạt thờ. Có chuyện gì thì em gọi điện cho anh nha. Anh ở nhà đọc sách, có thể đến bất cứ lúc nào. Ừ, em biết rồi. Vương Dĩ Cầm vốn không quen thân mật với Phòng tiêu giã ở nơi công cộng. Nhưng khi nghe thấy lời dặn dò của anh, cô liền ôm lấy anh rồi nồng nàn hôn vào má anh. Cảm ơn anh. Phòng tiêu giã nhìn vương dĩ cầm, suýt chút nữa đã thốt ra ba chữ anh yêu em. Vậy thì em vào trước đây, hai người về đi. Vương dĩ cầm vẫy vẫy tay chào tạm biệt phòng tiêu giã rồi xoay người đi vào cửa của Lưu Thị. Phòng tiêu giã là người không để tâm đến chuyện thị phi. Nhưng vì anh mới có hành động thân mật, với bà chủ tương lai của Lưu Thị ở trước cửa công ty, Nên cũng giấc lấy không ít ánh nhìn của người khác. Khi tiêu giá bế điểm điểm ra về, lúc đến hiệu mua tạp hóa, mua một ít đồ ăn, hộp xứ nhịt thì mới thấy tin tức ở trên tạp chí. Cuối cùng anh cũng hiểu vì sao, nhân viên Lưu Thị lại nhìn chăm chăm vào bọn anh như vậy. Bởi vì Lưu Sa công bố tin tức xài trừ hôn ước, báo La Cải có rất nhiều suy đoán về chuyện đó. Toàn bộ dù luận đều ủng hộ Lưu Sa, dùng rất nhiều từ ngữ khó nghe nói về vương dĩ cầm. Đã mới lại xuất thân cô nhi viện cổ cô Nói cô đã từ một cô bé lọt lem trong chuyện cổ tích Khi đính hôn tha hóa Trở thành một người đàn bà lăng loạn Anh trai à Anh đừng tức giận Điểm điểm đang được tiêu giả bế Cảm nhận được sự thay đổi tâm trạng của anh Cô bé hôn lên má anh Anh đừng tức giận mà Anh không tức giận đâu Tiêu giả hít sâu một hơi Để cảm thấy bản thân bình tĩnh lại Rồi sau đó anh trả tiền thức ăn Và tạp chí rồi bế điểm điểm về nhà anh phải về nhà nấu cơm trưa mang đến cho Vương Dĩ Cầm, chiều còn phải dẫn Điềm Điềm đến bệnh viện để kiểm tra. Phòng Tiêu Giá xem kỹ bài báo về chuyện của Liêu gia tử hôn, ném tạp chí vào thùng rác rồi đi làm cơm. Điềm Điềm ở phòng cách xem phim hoạt hình một lát, rồi chạy vào phòng bếp giúp anh nhặt rau, cô bé rất là vui với việc đó, tuy đồ ăn bị cô làm dập nát hết. Phòng Tiêu Giá chỉ dựa vào sách nấu ăn đã làm vài món đơn giản, thích hợp mang đi trường. Nhưng dùng để cho đủ ba người rồi mang đến lưu thị. Bọn họ là người một nhà thì tất nhiên phải ăn cơm cùng với nhau rồi. Xin chào, tôi muốn gặp Phó Tổng, vương Vĩ Cầm của Quý Công ty. Phòng tiêu giã nói với nhân viên tiếp tân của lưu thị. Tiếng gì sao to nhỏ truyền đến tay của phòng tiêu giã. Mà ánh mắt của nhân viên tiếp tân trước mặt nhìn anh cũng đầy kinh thường. Thế nhưng anh cũng không để bụng. Một tay bế điểm điểm, một tay cầm hộp cơm trưa chỉ đợi dẫn của nhân viên tiếp tân. Thật là xin lỗi, ngày có hẹn trước không ạ? Nhân viên tiếp tân áp chế tò mò của bản thân xuống. Cố bình tĩnh trả lời, rồi tìm mì quan sát phòng tiêu giá. Tuy dáng vẻ của anh không tồi, nhưng trông rất là lạnh lùng đến mức dọa người. Thân hình cao lớn cường trắng rất là hung tợn. Làm sao có thể bị kịp với cậu chủ dịu dàng nhãn nhận của bọn họ được chứ? Ánh mắt của vương dĩ cầm kia chắc chắn là có vấn đề rồi. Mấy cô gái từng ghen tị, buồn phiền vì vương dĩ cầm thì bắt đầu phỉ nhổ Chỉ rồi vương dĩ cầm không có mắt Nên mới phụ bạc bạch mã hoàng tử họ lưu của các cô Không có Cô có thể liên hệ giúp tôi được không Tên tôi là Phong Tiêu Giã Buổi sáng trước khi đi Vương Vĩ cầm cho anh số điện thoại văn phòng của cô Trước đó anh cũng đã có số điện thoại di động của cô Nhưng anh không muốn quấy rầy khi cô đang làm việc Nên muốn tự đi lên Rất tiếc thưa ngài Nếu ngài không có hẹn trước Thì e rằng phó tổng của chúng tôi không có thời gian gặp ngài rồi Nhân viên tiếp tân kinh thường đáp, thầm nhớ ký tên của kẻ gian phu để bắt quái. Lúc này đinh lên một tiếng, thang máy đến tầng một, vương dĩ cầm cùng khách hàng bước ra. Về mặt của cô tràn đầy vẻ tự tin và cương quyết khi làm việc. Tiến khách hàng lên xe, cô nhảy nhõm thở dài một hơi. Cô vừa phải ứng phó với một vị khách hàng lớn. Bây giờ cô không muốn ở lại lưu thị thêm một chút nào nữa. Muốn kết thúc tất cả sớm một chút để sống yên ổn bên cạnh phong tiêu giã. Ông xã kỳ vương dĩ cầm xoay đầu liền thấy người mà cô hằng nhớ thương anh đang mỉm cười với cô còn đêm đêm thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện